Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Mưu quyền kế ái của tác giả Nguyễn Nhật Thương Trước khi cùng khám phá những nội dung tình tiết đầu tiên của bộ truyện này, tác giả Nguyễn Nhật Thương có đôi lời nhắn gửi đến các bạn nghe chuyện như sau Bộ chuyện mượn bối cảnh Trung Hoa Dân Quốc những năm kháng Nhật Những tình tiết và nhân vật địa danh đều không có thật Quý thính giả nghe chuyện vui vẻ, không so sánh Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Trời đêm tối đen như mực, Hạ Kiều một thân đầy thương tích bỏ lết trên nền đất. Quả thực cô không còn bao nhiêu sức lực nữa. Thứ duy nhất kéo cô duy trì sự sống là hình ảnh Giang Hoài Ninh cùng Tô Ân, chầu thai ám kết, một tay ném cô xuống vách đá. Chầu thai ám kết là chỉ quan hệ lén lút giữa nam nữ. Hạ Kiều truyền đến được một thân cây, bám vào nó để ngồi lên dựa vào. Trong đầu văng vẳng lời của Giang Hoài Ninh Hạ Kiều Nhà họ Giang cho cô ăn no mặc ấm Ngồi được ở vị trí Giang Thiếu Phu Nhân Tô Ấn có vào đây Cũng không tranh vị trí này của cô Cô còn không biết điều sao Đôi mắt Hạ Kiều Đỏ ngầu Một màn hơi nước sang kín chồng chất đau thương và thất vọng Cô bật cười từ diễu cợt đến giòn tan Mà ngửa mặt lên nhìn trần nhà xa hoa Hai hàng nước mắt trượt dài xuống Năm năm quen biết, hai năm duyên vợ chồng. Giang Hoài Ninh, anh đã quên anh hứa gì với tôi sao? Là ai nói đời này chỉ yêu một mình A Kiều? Là ai nói kiếp này sẽ bảo vệ A Kiều tru toàn? Vậy mà anh cùng cô ta xuống tay hạ chết đứa con trong bụng của tôi. Giang Hoài Ninh, nó là con của anh, nó là máu mủ của anh. Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy vì một tô ân? Hạ Kiều, tôi nói rồi. Chuyện đó chỉ là hiểu lầm Tô ân không hề cố ý Con người không thể ở mãi trong ký ức Lời xưa cũng không nhất định phải giữ lại Chỉ cần cô ngoan ngoãn Thì tôi đảm bảo vị trí Giang Thiếu Phu Nhân của cô sẽ không ai đụng đến được Giang Thiếu Phu Nhân Đến con của mình còn không bảo vệ được Hạ kiểu này chính là không cần cái danh phận vô dụng đó Nước mắt chảy dài trên gương mặt Thấm qua những vết thương sách tứa máu khiến nó sót lên, dòng hồi tưởng cũng bị đứt đoạn. Thật không ngờ, người chồng của cô lại cùng với ả tình nhân của hắn bắt tay muốn giết chết cô. Bảy năm yêu và bên cạnh hắn, toàn tâm là một người vợ. Cuối cùng, cái gọi là thất niên chi dương vẫn không thể vượt qua. Thất niên chi dương là chỉ cột mốc tình yêu của nam nữ nếu vượt qua 7 năm. Thì coi như là bách niên dài lão. Hạ Kiều cảm nhận được hơi thở của mình rất yếu. Cô bị xảy thai. Lại bị chính Giang hoài ninh đâm một nhát. Hắn cùng với Tô Ân ném xác cô xuống vực. Mặc dù trời tối đen. Nhưng cô cảm nhận được cả gương mặt của mình đã bị cào xé rách Có lẽ cô không sống được bao lâu nữa. Hạ Kiều không cam tâm. Cô không sợ chết. Nhưng chính là chết chồng oan ước bất hạnh này thì cô không cam tâm. Bỗng khi ấy, từ phía xa có ánh đèn xe chiếu tới, Hạ Kiều nheo mắt nhìn, đưa bàn tay lên che chắn bớt luồng ánh sáng. Cô mơ màng thấy được biển số xe 44444. Giống như giữa địa ngục tối tăm bắt được một tia sáng, Hạ Kiều dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy đi ra chắn đường. Chiếc xe đang lao đến với vận tốc không chậm Giữa đêm đèn một bóng người vụt ra Không khỏi khiến cho người lái xe giật mình Mà đạp phanh gấp Đầu xe chỉ cách vị trí của Hạ Kiều Không đến một giải tay thì dừng lại Hạ Kiều cũng bị ánh đèn Làm cho choáng váng mà ngã xuống Cô nghe tiếng cửa xe mở ra Một đôi giày đen bước tới Người đó còn không kiểm tra tình trạng của cô Đã liền quay người đi lại phía sau Nói vào ô cửa xe Thiếu soái Là một cô gái bị thương rất nặng. Nhưng mà xe chưa hề đụng chúng. Hạ Kiều không thấy được người ngồi trong đó. Cô choáng váng đến mức nhìn mặt đường cũng mở nhạt. Bên tai ngay được giọng nói lạnh lẽo. Không đâm chúng thì dẹp gọn sang một bên để lấy đường đi. Ngay thế người đàn ông kia mới quay lại. Khi cậu ta cúi xuống đưa tay định túng lấy cô. Thì Hạ Kiều cũng nắm chắc cánh tay cậu ta gắn gượng nói. Tôi... Muốn gặp Cố Bắc Du. Nghe vậy cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên mà ngoái đầu về phía sau xe. Thiếu xoái, cô ta biết anh. Phải, Hạ Kiều biết chiếc xe này là của Cố Bắc Du. Anh là con trai của Tổng Tư lệnh. Đêm nay đến Thành Đô để nhậm chức là Tư lệnh mới của Thành Đô. Cô biết điều này là vì vô tình nghe lén được sang Hoài Ninh nói chuyện. Cô bắt dù đến đây với mục đích triệt phá thế lực của nhà họ Giang Vậy nên Giang Hoài Ninh luôn cẩn thận mưu tính để đối phó Trước giờ cô vốn không quan tâm đến công việc của hắn Ngoan ngoãn là một người vợ hiền từ hầu hạ hắn Nhưng không có nghĩa cô không biết gì Ở Thành Đô Thế lực nhà họ Giang lớn mạnh Luôn muốn thâu tóm cả Thành Đô Có được như vậy cũng là nhờ nhà họ hạ một phần Ba mẹ cô mất Cô gả cho hắn vì yêu hắn tin tưởng hắn Nên sao lại toàn bộ cơ đồ của nhà họ hạ Chỉ là không ngờ hôn nhân 2 năm hắn đã thay lòng Khi ấy một đôi giày đen bóng bước ra khỏi xe Bên tài Hạ Kiều nghe rõ từng tiếng đế giày nệ xuống Khi đế giày dừng ở trước mặt Hạ Kiều gắng gượng chống tay xuống mặt đường Ngẩn đầu nhìn lên ánh đèn xe quá trói mắt Khiến cô không nhìn rõ được gương mặt của anh Giọng của cô yếu ớt rất rõ Xin hãy giúp tôi Tại sao tôi phải giúp cô Tôi có thể làm việc cho anh Giọng của cố bắc du bình thản Tựa như chẳng quan tâm sống chết của người trước mặt Đem theo một phần chế diễu Một người sắp chết như cô thì làm được việc gì Trong ánh mắt của Hạ Kiều dâng lên thủ hận Lật đổ nhà họ giang Nghe vậy cô bác Du mới có một chút cảm xúc thay đổi. Anh ngồi xuống nhìn thẳng vào gương mặt trời chớt lem luốc máu của cô. Lạnh nhạt hỏi. Cô là ai? Hạ Kiều bây giờ mới thấy được tôn dung của người đàn ông này. Ngũ quan tinh xảo vô cùng. Có lẽ do cô quá yếu sức nên nhìn không rõ. Còn cứ ngỡ như một bức ngọc thạch được chạm khắc từ tay nghệ nhân. Thôi thúc người nhìn muốn đưa tay để chạm vào. Hạ Kiều ánh mắt cố bác ru nhau lại cô là Giang Thiếu Phu Nhân vợ của Hoài Ninh không tôi không còn là Giang Thiếu Phu Nhân chỉ cần ngày hôm nay anh cứu tôi tôi cũng sẽ không còn là Hạ Kiều nói đến đây Hạ Kiều cũng không chống đỡ được nữa những gì cô cố gắng nãy giờ đã rút hết toàn bộ sức lực còn sót lại cánh tay trượt rưỡi thẳng đầu cô ngã gục xuống tất cả chỉ còn là một mảnh tối đen kịp trước lúc mất đi ý thức Cô vẫn nhớ rõ đôi mắt màu hộ phách lạnh lẽo nhìn mình, hoàn toàn không có chút dao động nào, vô cảm như một loài báo đi săn đêm. Biệt thự dư niên, sáng hôm sau. Trong thư phòng, cố bác Du ngồi nơi bàn làm việc, trên tay anh là những bức hình của một cô gái, dưới góc ảnh đều có bút tích một chữ kiều. Lúc này cửa phòng mở ra, Người đàn ông bước vào tiến lại trước bàn làm việc lên tiếng. Thiếu Soái đã tra qua. Giang Hoài Ninh có quan hệ tình cảm với Tô Ân là con gái của đốc quân Việt Thành Tô Trì Nhượng đã đưa cô ta vào phủ bất chấp sự không đồng ý của Giang Thiếu Phu Nhân. Vài ngày trước Thiếu Phu Nhân này còn bị xảy thai. Tuy nói là do cơ thể duy nhược không thể giữ được nhưng đằng sau có lẽ là mấy chiêu trò đấu đá của nữ nhân. Còn chuyện gì xảy ra đêm qua thì tôi vẫn chưa tra được. Chỉ là sáng nay người làm ở Giang Gia có vẻ như không quá để ý tới chuyện thiếu phu nhân của họ một đêm không về. Mọi thứ đều rất bình thường. Cố bác Du đặt ảnh xuống bàn. Đôi đồng tử như một hố đen sâu hùn hút nhìn vào khoảng không vô tận. Tham vọng của Giang Hoài Ninh càng ngày càng lớn. Hắn cưới được con gái nhà họ hạ. Thuận tay thâu tóm luôn toàn bộ cơ nghiệp của nhà vợ Giờ nuốt gọn rồi Thì lại nhắm đến thế lực của Tô Đốc Quân Vậy hạ Kiều kia Đêm quan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Ai muốn giết cô ta Cô ta muốn lật đổ nhà họ ra Không lẽ là vì bị phụ tình Chương kiệt Cậu không thấy chuyện quá trùng hợp sao Thiếu xoái nghĩ hạ kiểu kia Cố tình tiếp cận anh Cố bác du giữa lưng vào ghế Chống khủyu tay lên thành bàn tay đan ngón lại với nhau sáng vẻ suy tư vào đêm tôi đến Thành Đô lại được gặp vợ của Sang Hoài Linh trong trạng thái thập tử nhất sinh vốn sĩ để tránh lộ diện nên đã chọn đi con đường nhỏ ven vách núi vào đêm vậy mà Hạ Kiều lại biết được chiếc xe lạc của tôi mà lao ra chắn nếu nói chuyện này chỉ là tình cờ thì đúng là trăm năm mới có một lần vậy có cần giữ cô ta lại không? Nếu như cô ta thật sự là một lòng báo thù, thì hạ kiều này có thể trở thành con dao sắc trong tay tôi. Dù sao cô ta ở bên Giang Hoài Ninh nhiều năm, yêu hắn nhiều đến vậy, thì sẽ hiểu và biết khá nhiều về hắn. Nhưng chính vì điều này tôi lại rất khó tin cô ta có đủ nhẫn tâm báo thủ hắn. Cũng không biết chừng lại là một mưu kế của Giang Hoài Ninh muốn gài gắm người bên cạnh tôi. Nhưng nếu thế thì giữ cô ta bên cạnh để dễ dàng quan sát. Tưởng kế tự kế lại. Nói rồi cố bắt Du nhìn đến Trương Kiệt hỏi. Chuyện tôi bảo cậu làm, đã làm chưa? Trương Kiệt gật đầu. Tôi tìm được một thi thể của nữ tù có cùng độ tuổi với Hạ Kiều mới xử tử vào hôm qua. Đã cho mặc đồ của Hạ Kiều, cũng tạo một nhát dao đông đúng vị trí vết thương của cô ta. Gương mặt ngụy tạo như bị thú hoang cảo sách, để lại vài tư trang nhận diện. Đợi qua mấy ngày thi thể phân hủy. Nếu sang ra không muốn điều tra Thì chắc sẽ không phát hiện Nếu là hắn muốn cô tài chết Tất nhiên hắn sẽ không điều tra Nếu hắn mưu tính gài gắm người bên cạnh tôi Thì càng không thể điều tra Trương Kiệt gật đầu hiểu chuyện Sau đó lại chuyển qua vấn đề khác Phải rồi Tổng tư lệnh có dặn Khi anh đến Thành Đô Thì hãy mở một buổi tiệc chào mừng Để mọi người biết mặt Tổng tư lệnh cũng sẽ gửi thư mời Cho vài nhân vật có chức quyền đến tham dự Muốn cho anh chút tiếng nói. Cô bác Du đối với vấn đề này cảm thấy không thoải mái. bà tôi lúc nào cũng phiền phức như vậy. Ông ấy nghĩ gọi mấy người đây đến bọn họ sẽ sợ tôi sao? Dù thế nào thì ở Thành Đô nhà họ giang lớn mạnh. Tổng tư lệnh cũng chỉ muốn cho họ thấy. Anh không thân cô thấy cô ở đây mà biết nể mặt một chút. Được rồi, chuyện mở tiệc tạm thời chưa vội. Vì tôi chưa muốn ra mặt. Đợi thêm vài hôm nữa... Để xem chuyện hay nhà họ răng thế nào đã. Trương Kiệt nghe vậy chỉ gật đầu một cái. Hai ngày sau trong phòng ngủ, trên chiếc giường phủ màu ga nâu sẫm, cô gái nằm mê man trên đấy với làn da trắng, mang thêm phần tái nhợt lại càng nổi bật, tựa như một xác chết. Hàng mi đen còng vút cũng đã lâu không mở ra, lúc này khẽ động đậy rất nhỏ rồi từ từ tách mở. Đập vào mắt Hạ Kiều lúc này là trần nhà lạ hoác, mềm màn trong một thời gian dài khiến cô nhất thời có cảm giác giống như bị mất trí vậy, không nhớ được điều gì đã xảy ra. Đôi đồng tử khẽ đảo nhẹ nhìn quanh căn phòng, cho đến khi Hạ Kiều hơi xoay đầu nhìn sang, thấy trên táp đầu giường có đặt một cây trầm rất quen mát, quen đến mức lập tức có thể khiến toàn bộ ký ức trước đó ập về cùng một lúc. Hạ Kiều định ngồi dậy cầm cây châm, nhưng giờ cô mới nhận ra toàn thân không có bao nhiêu sức lực, tay chân giống như bị liệt đi vậy. Phải gồng gắng lắm, Hạ Kiều mới lê được thân xác ngồi lên, rồi với tay cầm lấy cây châm đưa lên trước mặt mình. Cô nhìn chằm chằm vào nó, cảm nhận vết thương nơi lồng ngực mình, như vừa mới bị đâm xuống thôi, đôi mắt cũng vì thế mà chuyển sang màu đỏ nổi lên tia máu. Từ đồng tử tựa như thấy được hình ảnh Của ký ức đã hiện về Hạ Kiều Việc chị xảy thai em thật sự không cố ý đâu Tô Ấn vừa dứt lời Hạ Kiều đã liền vung tay lên Sáng xuống mặt ả Một cái tát Chát Tôi không phải chị em với cô Càng không tin cái gì mà không cố ý Giang Hoài Ninh đứng bên cạnh gắt lên Hạ Kiều Tô Ấn nước mắt rất nhanh trào ra Với vẻ đầy đáng thương Em phải làm sao chị mới tin đây Muốn em phải chết để chứng minh sao Cô nghe thế Thản nhiên rút cây châm đăng cài trên đầu mình Mà đưa ra Được nếu cô dám đâm nó vào ngực mình Thì tôi sẽ tin Lần này lời vừa dứt Là Giang Hoài Ninh vung tay tắt thẳng xuống mặt cô Hạ Kiều bị chấn động Đến độ chết lặng Nhất thời cô không có một động thái đáp lại Hắn quát lên Hạ Kiều cô có thối đi không Tô Ân là con gái của Tô Đốc Quân. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cô nghĩ phủ Đốc Quân để cô yên sao? Hạ Kiều bật cười, đôi mắt đầy tơ máu nhìn sang hắn. Cô nắm chắc cây trầm trong tay mình. Giang Hoài Ninh, anh vừa đánh tôi. Dường như trong thoáng chốc Hoài Ninh có một chút sửng sốt sẹt qua ánh mắt. Nhưng rất nhanh hắn vẫn tỏ vẻ ra trường. Cô là nữ chủ nhân trong nhà. Nhưng tính tình lại ta nghi, nhỏ nhen, cử chỉ không đúng mực. Đánh cô một cái để cô suy ngẫm lại. Hạ Kiều, trước đây cô đâu có không hiểu chuyện như vậy. Cô sống hòa thuận với Tô Ân không được sao? Tô Ân bay ra bộ dạng Hiền nữ hiểu chuyện nói đỡ cho cô. Hoài Ninh, đừng giận Hạ Kiều. Chị ấy vừa mới mất con, nhất thời không thể buông bỏ được nút thắt trong lòng. Nếu chị ấy không muốn, vậy thì để em rời khỏi sang xa là được. Hạ Kiều cười lớn, cô càng nghe càng nhìn ả thì càng thấy tâm hận lại nhắc đến đứa con trong bụng mình đã không còn mà lửa giận hưởng hực nhỏ nhen, không đúng mực tôi và anh là vợ chồng hợp pháp anh lại có thể điềm nhiên như không bén tình với cô ta tiếp tay cho cô ta hại chết con tôi coi tất cả chỉ là một câu không cố ý còn muốn tôi độ lượng tác thành cho hai người sao tôi sống không tốt đương nhiên không cho các người được viên mãn Nói rồi Hạ Kiều vung đầu nhọn của cây châm lên muốn tâm xuống người ạ. Nhưng Giang Hoài Ninh đã bắt được cổ tay cô. Hai người rằng co mà khi ấy Tô Ân cũng nhảy vào lôi kéo. Hạ Kiều chị đừng làm Hoài Ninh bị thương. Thấy có máu chảy xa hỗn loạn cũng không rõ là máu từ tay ai. Giang Hoài Ninh gắt lên. Hạ Kiều cô điên rồi. Khi ấy hắn cũng đoạt được cây châm trong tay cô. Nhưng cũng không rõ ma quỷ nào xui khiến, tự như có một lực đẩy tay hắn, cây trầm đâm thẳng vào ngực của Hạ Kiều. Vào thời khắc đó, cô mới nhận ra rằng, 5 năm, năm yêu hắn, 2 năm vợ chồng, cô vẫn không hiểu được con người hắn. Có lẽ hắn chính là loại người như vậy, trước giờ kẻ luôn cho mình là đúng là cô. Hạ Kiều nhìn xuống cây trầm còn cắm sâu vào da thịt, máu ở đấy chảy ra thấm áo. Còn có cả bàn tay đang nắm cây châm của Giang Hoài Ninh vẫn chưa buông, lục phủ ngũ tạng của cô tựa như đã hoàn toàn vỡ nát Vốn tưởng rằng chúng ta ngay cả sống chết cùng nhau cũng đã từng trải qua rồi, thì sẽ bạc đầu không chia cách, nhưng ta thật không ngờ lại thua ở lòng người. Hạ Kiều nhắm mắt lại để cắt đi dòng hồi tường, hai hàng nước mắt vì thế lại trượt dài xuống gò má. Cô cảm nhận được một cơn đau xót như xé ra xé thịt trên gương mặt mình. Hạ Kiều gượng bước xuống giường lê lết đi đến trước tấm gương nhìn bản thân mình trong đó. Trên gương mặt của cô là chẳng chịt những vết rách trượt dài khi bị ném xuống vách đá đã va đập vào những vật sắc nhọn cũng chính nhờ cơn đau đó kéo cô thức tỉnh lại sau khi bị sang hoài ninh đâm một nhát bằng chính cây châm này. nực cười thật Ngàn vạn lần cô cũng không ngờ có một ngày nhận lấy kết cục này. Năm 16 tuổi cô gặp được Giang Hoài Ninh. Hắn mang theo nhiệt huyết của thiếu niên. Đến tô vẽ cuộc sống cô thêm sắc màu. Cô cùng hắn trải qua nhiều năm xuân thu. Từng ngồi dưới ánh trăng ước hẹn một đời. Cùng từng hoạn nạn đến một chiếc bánh cũng chìa đôi. Có một lần cô cưỡi ngựa. Con ngựa giống như bị kích động mà thoát cương chạy. Là hắn không tiếc thân mình lao ra để cản, cuối cùng bị vó ngựa đạp gãy chân. Cho đến giờ mỗi lần trở trời, hắn vẫn sẽ thấy đau nhức với thương cũ. Lúc đó cô khóc lóc đau lòng hỏi hắn, tại sao lại ngu ngốc mà làm vậy? Hắn trả lời cô, anh không nghĩ nhiều, chỉ muốn đời này sẽ bảo vệ A Kiều Chu Toàn. Bà cô từng nói, Giang Hoài Ninh hắn tuổi trẻ có nhiều tham vọng, khó biết đủ để mà an phận. Ở bên cạnh hắn Phúcai họa còn không biết được khi ấy niên thiếu không hiểu chuyện cứ khăng khăng cho rằng mình có thể trở thành ngoại lệ nhất nhất chỉ muốn gả cho hắn năm 18 tuổi bà cùng mất cũng là hắn ở bên cạnh động viên giúp cô chèo lái hạ ra hắn đồng ý cùng cô để tang 3 năm hết bà năm hắn đưa xính lễ sang hỏi cưới cô gả cho hắn, Năm đó tưởng rằng cô và hắn tâm ý tương thông, thủy trung như nhất, bằng lòng giao cả cơ nghiệp nhà họ hạ vào tay hắn, yên phận lui về phía sau là một người vợ thảo hiền. Chưa đến hai năm vợ chồng ân ái, bỗng một ngày hắn dẫn một cô gái về. Hạ Kiều đây là Tô Ân, con gái của Tô Đốc Quân Việt Thành. Cô ấy đến Thành Đô học hỏi, vậy nên Tô Đốc Quân đã có lời gửi gắm cô ấy ở Giang Gia. Sau này em hãy quan tâm cô ấy một chút. Bi kịch cũng từ ngày đó bắt đầu nổi lên. Chuyện cũ năm ấy dù đẹp đến mấy cũng là chuyện đã qua. Người của năm ấy dù chân thành đến mấy rồi cũng sẽ thay lòng. Âm thanh cửa phòng được mở ra. Một thân ảnh cao lớn bước vào. Qua chiếc gương, Hạ Kiều mắt gặp ánh mắt sắc bén của cô bác Du đang đặt trên người mình. Cô quay lại. Đối diện với anh Sáng vẻ trồng chất đau khổ Và hận thù vừa rồi Cũng lập tức bị che đậy đi cố thiếu xoái Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi Thật ra đêm đó Trước khi cô mất đi ý thức Nhìn thấy vẻ mặt anh Lạnh tựa hồ băng của cô bác Du Hạ Kiều cho rằng anh sẽ không cứu cô Lý do duy nhất Vì cô là vợ của Giang Hoài Ninh Người mà anh đang toan tính Muốn tiêu diệt toàn bộ thế lực Không tránh được cố bác Du sẽ có nghi hoặc và đề phòng Nhưng nếu cô nói dối thân phận Một người như cố bác Du điều tra ra được là chuyện xấu muộn Vậy thì trước mắt cứ chọn thành thật May mắn có thể khiến anh động lòng chắc ẩn Hôm nay tỉnh dậy ở đây Cô biết mình đã cược thắng cố bác Du tiến lại thản nhiên nói một câu Nếu cô biết đêm đó khi được cô về Tôi là người đã thay đổi cho cô Vậy thì cô có muốn cảm ơn nữa không? Hạ Kiều nghe vậy có một chút hoảng hốt lộ ra Nhưng rất nhanh sau đó gạt đi mà gượng gạo nói Sự việc bất ngờ xảy ra vào đêm khuya Lại vào đúng ngày đầu anh đến thành đô Chưa kịp bố trí người hầu hạ Cô thiếu xoáy anh không chê bẩn mà còn giúp đỡ Tôi nào sám trách Khóe miệng cố bắc du nhích nhẹ lên Giang thiếu phu nhân Còn chưa nói hết Hạ Kiều đã cắt ngang Cô thiếu xoái tôi không còn là Giang thiếu phụ nhân nữa Anh trứng lại vài giây Sau đó cố bác du xoay người tiến đến phía trước ghế ngồi xuống Chân dài vắt chéo hơi hướng Mặt nhìn lên cô Tôi nghe nói cô cùng Giang Hoài Ninh Quen nhau từ thuở niên thiếu Yêu sống yêu chết mới lấy được nhau Cả cái thành đô này còn xem hai người là một đôi thiên tri tác hợp Uyên thủ phụ nữ Không biết lý do nào lại khiến cô trở mặt muốn lật đổ Giang ra Hạ Kiều nhìn thẳng anh, nếu như cô đã chọn cố bắc du là chỗ dựa, vậy thì không cần thiết phải giấu giếm. Giang Hoài Ninh đã làm trái ba cái đạo. Hắn mang đạo làm chồng nhưng không chung thủy, lại phản bội người vợ đầu ấp tay gối, cùng với tỉnh nhân lén lút qua lại. Hắn mang đạo làm trà nhưng dung túng cho tỉnh nhân hại chết con mình. Hắn mang đạo làm người nhưng bắt tay với tỉnh nhân để giết hại người khác. Hắn bất nhân, bất nghĩa, bất tím, không thể trách tôi trở mặt. Cô bác Du trào phúng ồ một tiếng rồi nói Con người hắn tệ như vậy mà trước đó cô lại không biết sao. Biển cả dù có sâu thế nào thì bề mặt của nó vẫn luôn tĩnh lặng. Trên đời này còn có thứ sâu hơn cả biển cả đó chính là lòng người. Có người dùng cả đời mới hiểu được bài học lòng người tôi mất 7 năm tuy có là tổn thất nhưng cũng chưa phải là quá muộn để tỉnh ngộ. Cô bác Du từ đầu đến cuối đều quan sát rất kỹ thái độ cảm xúc của Hạ Kiều anh dò xét và đánh giá quả thực không thấy một chút sơ hở nào cô đúng là hận không thể giết chết sang Hoài Ninh ngay lúc này vậy chỉ là cố bác du cũng không vội vàng chọn tin chẳng phải Hạ Kiều vừa nói lòng người còn sâu hơn biển cả sao xem như là cũng nhắc nhở anh vậy tại sao hôm đấy cô biết tôi sẽ đi con đường đó tôi không biết anh đi con đường đó Sau khi tôi bị Giang Hoài Ninh đâm một nhát thì bất tỉnh Hắn đã ném tôi xuống vách đá Khi tôi tỉnh lại đã thấy nằm bên ven đường rồi Lúc phát hiện có xe đi tới Tôi đã nhìn biển số Biết được biển số là do vô tình ngay lén cuộc nói chuyện của Giang Hoài Ninh Ồ, Giang Hoài Ninh cũng biết tôi đến Thành Đô trong đêm đó sao Cố Thiếu Xoái hiểu rõ mà Tôi biết anh đến đây là muốn tìm cách tiêu diệt thế lực của nhà họ Giang Mà tất nhiên răng ra lớn mạnh như thế đâu thể không để phòng anh. Tìm tức anh đến thành đô, giấu sao được, tới tai hắn. Cố thiếu xoái, thật ra anh không cần phải tham dò tôi nữa. Tôi biết anh sẽ không dễ dàng tin, vậy nên thay vì nghe tôi nói, nhìn tôi làm, sẽ thiết thực hơn. Cố bác Du hơi nhách khóe miệng sau đó đứng dậy. Vậy được, thay đổi rồi đi thôi. Hạ Kiều nghe vậy khẽ cao mày. Đi đâu? đi viếng người quen của tôi. Hạ Kiều hoàn toàn không hiểu được ý tứ của cố Bắc Du. Cô nhào mắt nhìn anh, mà khi ấy cố Bắc Du vẫn chỉ bình thản hướng ra cửa, nhàn nhã nói. Sang thiếu phu nhân, Hạ Kiều. Một chiếc xe hơi màu đen đỗ đối diện với cổng lớn nhà họ Giang. Cửa xe đóng kín, từ ngoài nhìn vào không thấy được rõ người bên trong. Trong khoảng xe lúc này, Một đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu lên tấm kính, đang hướng thẳng vào bên trong biệt thự sang ra. Lụa trắng răng trước cổng, dẫn vào lối đi đến gian nhà chính. Hòa tàng xếp sản hai bên, mặc dù ở khoảng cách xa nhưng không cần vào cô cũng biết. Bài vị và di ảnh là của ai? Hạ Kiều ngồi ở ghế sau xe đội một chiếc khăn van trùm đầu, kéo che đi một phần gương mặt còn đang lưu lại nhiều vết thương chảy nát. Bàn tay cô không biết từ bao giờ đã vo lại thành nắm đấm, siết chặt đến mức nổi gần xanh lên. Cố bác dù ngồi bên cạnh cô, sáng vẻ tĩnh đạc bắt chéo chân, bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt hướng thẳng về phía trước mà nhàn nhạt, nhạt nói. Giang già báo tin, nói rằng thiếu phu nhân nhà họ mấy ngày trước lên chùa Phúc An để tu tập, không hiểu sao trên đường đi, gặp nạn rơi xuống vách đá đoạn đường hẻo lánh ít người qua lại bị thú hoàng cắn nát mặt vốn không nhận diện được nhưng vì nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên tay có khắc ấn ký giang ra sau đó giang hoài ninh đến vừa nhìn đã nhận đó là người vợ của mình lập tức đưa thi thể về để lo hậu sự nghe vậy Hạ Kiều không quá bất ngờ chỉ là khi đáp lại anh giọng nói như đang kìm nén cơn giận đã phiền đến cố thiếu xoái nhọc lòng sắp xếp giúp tôi Chỉ là tôi không hiểu, Giang Hoài Ninh chắc sẽ không ngu ngốc đến mức không kiểm tra cái xác, đã liền khẳng định đó là người vợ từng chung chăn gối của mình. Hắn nghĩ tôi thực sự đã chết, vậy nên mới không tốn thời gian nữa, vội vàng chuẩn bị hậu sự để tránh bị điều tra thêm. Hắn dùng cây châm đâm tôi, khi ấy tôi có cảm giác khó thở, ngay lập tức sau đấy thì liền ngất đi, có thể là mũi châm đâm chúng vào động mạch chèn ép hô hấp. Nhất thời kiểm tra không thấy hơi thở nên vội vàng đem thi thể của tôi ném xuống vách đá. Cho đến khi ấy chịu ngoại lực nên tôi tỉnh lại, cây châm cũng rơi nằm ở bên cạnh. Theo lời lý giải của cô thì hoàn toàn không có sơ hở nào, giống như mọi chi tiết đều nằm trong kế hoạch vậy. Hạ Kiều quay mặt nhìn anh mà cố bắt Du khi ấy cũng thẳng thắn nhìn sang cô. Ánh mắt anh sắc bén như thăm giò, như lại vừa đe dọa trực tiếp đối diện với cô. Hạ Kiều cảm thấy cố Bắc Du là người quá mức cẩn trọng Anh liên tục thăm dò cô Dường như không tin vào câu chuyện cô kể dù chỉ một phần Lý do duy nhất cố Bắc Du vẫn chọn cứu Hạ Kiều nghĩ là vì anh đủ khả năng để kiểm soát quân cờ là cô cố thiếu xoái Đêm đó tôi dùng chút sức lực ít ỏi còn lại chặn đầu xe của anh Là muốn đánh cược một phen Nếu như tôi không thể cứu được buộc phải chết Vậy thì anh sẽ dùng thi thể của tôi để đối phó với Giang Hoài Ninh. Tôi tin với khả năng của cô Thiếu soái điều tra cái chết của tôi sẽ không khó. Huống hồ trên người tôi cũng sẽ lưu lại bằng chứng. Tuy là việc này không thể đánh bại hoàn toàn được hắn nhưng ít nhiều cũng sẽ khiến hắn gặp khó khăn hơn. Còn nếu như tôi được cứu tôi có cơ hội sống một lần nữa tôi muốn tự tay mình trả món nợ máu này. Những chữ cuối cùng mang theo ngữ điệu nhấn mạnh Âm hưởng như chất vấn đầy sự thù hận Cô bác dù đối với lời vừa rồi của cô Dường như ánh nhìn có một chút thay đổi Hạ Kiều quả thực tâm tư không đơn giản Suy nghĩ cũng rất sắc bén Chỉ là trước giờ trong suy nghĩ của anh Vốn không để tâm đến sang thiếu phu nhân Cho rằng cô cũng chỉ là một người phụ nữ Nội quyến như những người khác Quanh quẩn trong một biệt thự lớn Trăm nhà lo chồng Không hiểu biết gì đến những mưu mô đấu đá bên ngoài huống hồ chuyện mấy năm trước Hạ lão ra qua đời Giang Hoài Ninh đứng ra gánh vác Trào lái cơ nghiệp của nhà họ Hạ cố Bác Du còn đánh giá rằng Hạ Kiều này ngu xuẩn Và kém cỏi Nhưng qua mấy lần thăm sỏ cô cố Bác Du bắt đầu phải đánh giá lại Không chừng năm đó là Giang Hoài Ninh rảnh phần muốn chiếm tiếng thơm Chứ với tâm cơ này của Hạ Kiều không đến mức vô dụng như vậy. Cô bác dù không nói gì nữa, anh quay qua mở cửa để bước xuống. Thấy vậy Hạ Kiều có chút hốt hoàng mà túm lấy cánh tay anh. Anh muốn làm gì? Cô bác dù khẽ đảo nhẹ chẳng mắt nhìn xuống bàn tay của cô. Thấy hành động ấy của anh, Hạ Kiều mới vội thu tay về. Cô bác dù lên tiếng. Đã đến rồi, tất nhiên phải vào chia buồn với Giang Sa. Nếu cô không muốn loan tin sang Thiếu Phu Nhân đội mổ sống dậy Thì cũng có thể vào cùng Nói rồi cố bác Du bước xuống xe đóng cửa lại Hạ Kiều có chút lo lắng Xói mắt nhìn theo anh Khi ấy Trương Kiệt ngồi ở ghế lái Mới lên tiếng Cô yên tâm Giờ Giang Gia đã răng lụa báo tang, Thiếu soái không ngu ngốc Để lộ ra việc cô còn sống đâu Khi ấy cô bác Du tiến vào bên trong Biệt thự Giang Gia Sự xuất hiện của anh khiến mọi người đều chú ý đến. Người đàn ông độ tuổi chưa tới 30, vào khoảng 27-28. Vóc sáng cao lớn, tướng mạo đường đường, phong độ phiên phiên. Sở hữu gương mặt có góc cạnh rõ ràng, ngũ quan hài hòa đến mức tìm không ra một khuyết điểm nào. Nhất là đôi mắt mang màu hổ phát, nhìn như xã thú lại mang đầy quyền uy, khí chất vô cùng mãnh liệt. Một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp xuất trúng như vậy. Đây là lần đầu họ được nhìn thấy Trong suy nghĩ của tất cả Đều đặt ra một câu hỏi Người này là ai cố Bác Du bước vào nhà chính Nơi đặt linh cữu của Giang Thiếu Phu Nhân Tiến lại thắp một nén nhang Rồi bái lễ Tuy ai cũng đều thấy lạ mặt Nhưng trước linh hồn của người khuất Tuyệt nhiên cũng không có ai thất lễ Chứ chỉ một người là không thấy lạ với cố Bác Du là Giang Hoài Ninh Nhưng hắn lại lấy làm kinh ngạc khi cố bác Du lại đến đây thàm viếng. Sau khi cúi đầu bái lễ, cố bác Du xoay người hướng thẳng đến phía của Giang Hoài Ninh lên tiếng. Giang thiếu già lần này đến có hơi đường đột, nhưng Giang già có chuyện tôi không thể không đến chia buồn cùng gia đình. Tôi là cố bác Du, vừa đến nhậm chức tư lệnh tiếp quản thành đô. Nghe lời giới thiệu của anh tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn đến. Sau sự việc Vương Vinh Tư lệnh cũ bị chết bất đắc tử, thì thành đô tạm thời không có người đứng đầu tiếp quản, mọi việc đều giao cho cấp dưới của Vương Vinh tiếp nhận xử lý. Ai cũng biết Cố Vân Nam tổng tư lệnh hải thượng, thành phố lớn trung tâm nước sẽ điều một người đến tiếp quản vị trí này của Vương Vinh. Mọi tin đồn đều cho rằng tổng tư lệnh sẽ đưa con trai mình ngồi vào vị trí đó, nhưng vẫn chưa hề có một thông báo chính thức nào cố bác Du xuất hiện ở đây, đúng là một hành động xác thực tin đồn. Giang Hoài Ninh tùy đã biết mặt anh qua ảnh, nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ như không biết, mà bắt tay với cố bác Du. Thì ra cố thiếu soái đã nghe danh tiếng của anh từ lâu, nay được diện kiến quả không khác lời đồn. Ồ, lời đồn tôi thế nào? Cả hải thượng đều nói cố thiếu soái là người hào hoa phong nhã, tài năng xuất chúng, khí chất ngời ngời. Giang thiếu gia đừng tin vào lời đồn, đều không đúng đâu. Đồn ai chứ đồn cố thiếu soái thì rất đúng. Thành Đô mấy ngày nay đều có tin con trai tổng tư lệnh đến quản lý, giờ không phải đã chính xác rồi sao? Chính xác thì có chính xác, nhưng chẳng phải Thành Đô vẫn là nhờ đến Răng gia giúp đỡ hay sao? Răng gia ở đây lớn mạnh, gần như là nắm toàn bộ kinh tế của Thành Đô. Hàng tháng Răng gia vẫn trích một khoản tiền để hỗ trợ quân lương cho quân đội ngoại tiền tuyến. Nhưng nếu Giang Gia chỉ yên phận thì không có gì để nói. Chỉ là mới đây Tổng Tư lệnh nhận được tin mật, nói rằng Giang Gia ở Thành Đô đang âm thầm nuôi quân phiệt, lôi kéo các thế lực với ý đồ bất chính. Vậy nên mới điều cố bác du đến để ngầm điều tra và tiêu diệt. Chỉ là sự ảnh hưởng của Giang Gia rất lớn đối với kinh tế Thành Đô. Và hơn nữa quân đội vẫn còn dựa vào một phần quân lương của Giang Gia. Thế nên cho dù muốn điều tra Cũng không thể công khai đối đầu Vẫn phải trước mặt tỏ ra hỏa nhã Hai người họ Tuy mồm miệng thì khách sáo Nhưng trong ánh mắt thì đầy ý khiêu khích Giang Hoài Ninh hiểu rõ ý tứ của anh Hắn cũng không tiện đôi con nhiều Cố thiếu xoái không cần khách sáo Bất cứ việc gì anh cần Mà Giang ra có thể giúp Nhất định sẽ giúp Hôm nay cố thiếu xoái đến đây chưa buồn Giang ra cảm kích vô cùng Chỉ là trong nhà có tăng sự Cũng không tiện đảm đạo lâu Đành hẹn cố thiếu xoáy một dịp khác Chúng ta cũng nói chuyện Nghe vậy cố bác Du cũng đáp lại Vậy không quấy dày Gia đình lo hậu sự nữa Giang thiếu gia cũng đừng đau lòng quá Tôi nghe nói nếu người mất Ở bên ngoài thì họ cũng sẽ tìm về nhà Ở bên người thân của mình Lặng lẽ quan sát Bằng một hình thức khác thôi Biết đâu Giang thiếu phu nhân vẫn đang ở đây nhìn anh Thấy anh đau lòng như vậy Cô ấy chắc cũng không vui vẻ gì. Vẻ mặt Giang Hoài Linh có chút sượng, sau đó chỉ cười nhạt. Cảm ơn lời an ủi cô thiếu soái Cô bắt dù quay người rời đi, đoạn ngang qua một cô gái, tuy mặc trang phục màu đen, nhưng gương mặt thì trang điểm khá đậm, màu son đỏ chót, anh khẽ đảo mắt nhìn sang. À khi ấy cũng lén nhìn lên anh, hai ánh mắt chạm nhau, tô ân liền cúi đầu thay cho lời chào khóe miệng à còn hơi khẽ cười. Cố Bác Du đi thẳng ra ngoài, tiến lại phía xe của mình, Trương Kiệt vội bước xuống mở cửa xe, anh ngồi vào ghế sau, bên cạnh Hạ Kiều lạnh nhạt mà nói: "Thần sắc của Giang thiếu gia không mấy tốt, xem ra mất đi vị Giang thiếu phu nhân này cũng khiến hắn trong lòng không ít." Nghe vậy, Hạ Kiều cũng nhìn sang anh mà đáp lại. Cố thiếu xoái chê cười rồi, Thần sắc không tốt chẳng qua cũng chỉ vì làm việc xấu nên đêm ngủ không ngon thôi. cố bác Du hướng ánh mắt thẳng đến cô. Bên cạnh hắn còn có một cô gái trẻ. Đêm làm sao có thể ngủ không ngon được. Tôi nói hắn đau lòng là vì dù sao. Câu đến đấy cô bác Du bỗng ngưng lại đầy vẻ mờ ám. Sau đó lại bất chợt đưa bàn tay nắm lấy chiếc cằm của cô giữ chặt mà áp mặt đến gần. Giải ánh mắt quan sát từng đường nét Trên gương mặt cô Hạ Kiều bị cái nhìn gắt gao của anh Làm cho căng thẳng Ở khoảng cách này cô cảm nhận như Gần chạm đến được một pho tượng điêu khắc Từ thạch cao Phải nói nhan sắc của cố bác dù Quả thực rất xuất chúng Anh đẹp đến nỗi khiến người khác nhìn vào Cũng cảm thấy ngựa ngùng Hạ Kiều có chút bối rối Quay mặt đi để tránh Nhưng lại bị cây giữ cầm từ tay anh Kéo xoay lại cố bác dù chặt lưỡi một cái một dung mạo như thế này mà bị hủy thì đúng là rất đáng tiếc tôi thấy di ảnh của cô trong đó còn đẹp hơn cô hiện tại đấy Hạ Kiều nghe vậy có chút lúng túng, cô biết giờ gương mặt mình rất khó coi bởi nhiều vết thương cảo giác, sau này chắc hẳn sẽ để lại sẹo Hạ Kiều rũ hàng mi xuống mang theo chút buồn bã khẽ xoay mặt né tránh cô thiếu xoái không cần nhắc nhở tôi tự biết mình trông thế nào Cô bác dù nhìn thấy biểu cảm ấy của cô, trong một tháng chốc, anh cảm thấy vừa rồi có hơi quá. Anh buông chiếc cằm cô ra, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt mà nhìn về phía trước, nhưng giọng nói có phần xịu đi. Tôi đã đặt lịch bác sĩ rồi, đợi vết thương cô lành lại sẽ tiến hành điều trị. Dù sao nó cũng sẽ để lại sẹo, cô chỉ có thể bắt buộc phẫu thuật thay đổi gương mặt. Hôm nay đến đây là đã tự viếng chính mình, từ giờ Hạ Kiều đã chết. Cô sống dưới thân vật Tống Vân Tri Con gái của một bằng hữu của Tổng Tư lệnh Đợi thời cơ thích hợp tôi sẽ sắp xếp cho cô lộ diện Chiếc xe lăn bánh chạy đi Hạ Kiều nghe một lần nhớ rõ Cô không ý kiến gì Quay mặt nhìn cánh cổng sang xa một lần nữa Nơi này đã từng là trốn quen thuộc Là ngôi nhà của cô Nhưng giờ đã không phải nữa rồi Giang Hoài Ninh 5 năm bên nhau Hai năm nên nghĩa vợ chồng cũng sẽ chôn theo một hạ kiều. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Trên đời này không còn hạ kiều nữa, chỉ có Tống Vân Chi ta thể rằng nhất định sẽ khiến các người trả giá. Trên trời dưới đất, chưa báo được thù thì chưa dừng. Tối hôm sau, biệt thự dư niên. Trong thư phòng, Trương Kiệt đứng trước bàn làm việc, thái độ kính cần mà báo với cố bác Du. Thiếu soái tổng tư lệnh nói ba ngày nữa sẽ mở tiệc tẩy trần cho anh. Vậy nên ngày mai thiếu soái hãy đến trụ sở để nhập chức cố bác dù chống khỉu tay lên bàn, nghiêng đầu cây thái dương dựa vào nắm tay, đôi mắt nhắm lại tựa như ngủ mà lên tiếng. Ông ấy đã quyết định rồi thì cứ vậy mà làm. Trương Kiệt lấy ra một danh sách khách mời đặt lên bàn. Tổng tư lệnh ở Hải Thượng còn đang bận giải quyết một số việc. Vậy nên sẽ không kịp đến thành đô để dự Danh sách khách mời tổng tư lệnh Cũng đã lên sẵn rồi Nói thiếu xoáy tự làm nốt việc còn lại Nghe vậy cố bác Du mới chậm rãi Mở mắt ra nhìn vào danh sách trên bàn Phiền phức Cứ thông báo ở trụ sở Nói cố bác Du tôi mở tiệc tẩy trần Mời mọi người ở thành đô đến dự Ai muốn đến thì đến Không muốn thì không cần đến Mấy cái loại tiệc này tôi cũng không hào hứng Vậy thiếu xoáy định tổ chức ở địa điểm nào? Từ ra gọi một đội đến chuẩn bị tiệc rượu là được. Trương Kiệt gật đầu một cái, lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Trương Kiệt quay người đi ra mở cửa, nhìn thấy Tống Vân Chi mà hỏi. Có chuyện gì không? Bữa tối tôi đã chuẩn bị xong, muốn gọi hai người xuống dùng bữa. Trương Kiệt có hơi sững lại vài giây sau đó mới trả lời. Được. Tôi quay vào báo với thiếu soái Tống Vân Trì gật đầu rồi rời đi. Cậu ta khi ấy đóng cửa quay trở lại. hả Đoạn Trương Kiệt ngưng lại như nhận ra sự thất thống của mình rồi vội thay đổi. Tống Tiểu Thư mời thiếu xoái xuống dùng bữa. Nghe vậy cố bác Du khẽ nhau mắt lại. Cậu bảo chuẩn bị sao? Trương Kiệt lắc đầu. Thiếu soái liệu có phải có mưu tính gì không? Mưu tính đầu đầu tôi sao? Xuống là biết. Nói rồi cố bác Du cũng đứng dậy cùng với Trương Kiệt đi xuống dưới lầu hướng thẳng đến phòng bếp bước vào. Nhìn thấy trên bàn ăn một bữa thịnh soạn tủ đầy. Tống Vân Trì đứng ở ngay cạnh đó còn chủ động kéo ghế ra mời anh. Thiếu soái Cố bác Du nhìn cô. Có chuyện gì sao? Tống Vân Trì nghe hỏi cũng thành thật trả lời. Tôi chỉ muốn cảm ơn Thiếu soái đã cứu mạng Nhưng trong người thì không có gì đáng giá nên tự mình nấu một bữa cơm. Hơn nữa, thời gian tới đây phải nương nhở thiếu soái Tôi thấy trong nhà cũng chưa có người làm, không bằng để tôi lo cơm nước việc nhà. Dù sao thì tôi cũng không thể ở không được. Cô lấy mấy thực phẩm này ở đâu? Tôi bán tư trang chuyên người, tôi lấy một ít tiền. À, nhưng anh yên tâm, tôi không ra ngoài lộ mặt đâu. Tôi mang rèm che mặt nhờ một thím đi ngang qua, giả câm nhờ thím ấy đi dụng. Cô không sợ thím ta đi luôn sao Tống Vân Trì có chút ái ngại Nhìn anh ập ư một lúc mới trả lời Thật ra Tôi có nói với thím ấy Đây là nhà của Cố Thiếu Soái Tư lệnh mới của Thành Đô Còn tôi là người làm trong nhà Chẳng may là mất đồ của Cố Thiếu soái Sợ bị trách phạt Nên muốn đổi ít tiền để đền bù Dù sao khi anh xuất hiện ở Giang Gia Cũng đã lộ thân phận Tôi nghĩ nói ra cũng không sao Họ biết thì cũng sẽ không dám lừa tiền của nhà anh. Hơn nữa tôi cũng cho thêm ấy một phần nhỏ. Tôi nghĩ một cô gái bị câm trên mặt lộ ra vải vết thương. Thêm ấy cũng không đến nỗi đi lừa một người như vậy. Khóe miệng cố bác Du khẽ nhét nhẹ lên. Cáo mượn oai hùm. Ban chư ngật hổ. Bên ngoài tỏ ra loạn. Bên trong thì rất cơ ngũ. Chiều này dùng tốt thì sợ ngay cả một phần cô cho. Thêm ta cũng không dám nhận. Cô bác Du tiến lại phía ghế ngồi xuống Tiếp tục nói Chỉ là đã ở thời khắc này Cô vẫn có thể nghĩ đến làm những chuyện như vậy Quả là bình tĩnh Cô thiếu xoái quá lời rồi Báo thù tôi tất nhiên sẽ không quên Nhưng phải sống tốt thì mới báo thù được Hơn nữa chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai Nếu tôi ngày nào cũng u út Thì sợ không sống nổi tới ngày thù báo được cố bác Du gật đầu một cái Nghĩ được như vậy thì tốt Đoạn anh khẽ đảo mắt nhìn mọi thứ trên bàn Lên tiếng nhắc nhở Sao không cần phải làm mấy việc này Cô đừng quên sở thân phận của cô là gì Nhưng tôi thấy hai người không nấu cơm Lại chỉ ăn qua loa cho qua bữa Mà tôi ở nhà cũng không có gì làm Chỉ cần anh có thể sắp xếp người Đưa thực phẩm đến nhà mỗi ngày Những việc còn lại tôi có thể làm được Tôi chưa tìm được người giúp việc Là vì ở thành đô có quá nhiều người biết cô Nhưng yên tâm tôi đã sắp xếp tìm một người làm ở Hải Thượng có thể tin tưởng được không lâu nữa sẽ đến. Vậy thì dù sao mấy ngày tới vẫn phải cần người lo những chuyện này. Cô bác Du khoanh tay trước ngực mà nhìn lên cô. Xem ra nếu không đạt được thì cô sẽ không từ bỏ. Tôi chỉ là cảm thấy cứ vậy mà ở nhà anh thì cũng không phải. cố thiếu xoái tay nghề của tôi không tệ. Anh cứ thử đi nếu không hợp khẩu vị thì sau tôi sẽ không nấu nữa. Cô bác Du nghe vậy, nhìn cô một hồi rồi cũng cầm đũa lên. Trương Kiệt đứng đấy vội lên tiếng. Thiếu xoái. Mặc dù cậu ta chỉ gọi như vậy, nhưng đầy hàm ý nhắc nhở cố bác Du. Mà Tống Vân Chi thấy thế cũng hiểu được. Cô liền vội cầm đũa, gắp mỗi món một miếng bỏ vào miệng mình. cố bác Du nhìn cô một miệng đầy áp, cực khổ nhai. Vài mặt anh vẫn tuyệt nhiên không một chút cảm xúc. Sau đó với tay múc một môi canh vào bát Rồi đẩy sang cho cô thản nhiên nói Canh này vẫn chưa thử Tống Vân Trì nghe thế Ô một tiếng cũng gật đầu Trong miệng thức ăn còn chưa tiêu hết Cô cầm bát canh đưa lên miệng uống Khoảnh khắc ấy Một chút ý cười hiện lên trên gương mặt cố bác du Anh sau đó cũng gắp thức ăn Bỏ vào miệng mình Tống Vân Trì nhắm mắt nhắm mũi Vất vả mới nuốt hết được Cô đặt bát xuống bàn Thiếu xoái anh yên tâm Chưa nói hết câu đã thấy cố bác Du Dùng bữa ngon lành Anh không nhìn cô thái độ điềm đạm Vừa ăn vừa lên tiếng Từ ngày mai mỗi buổi sáng Trương Kiệt ra ngoài mua thực phẩm cho cả ngày Đến khi nào có người làm mới Ngay vậy Trương Kiệt chố mắt Tôi sao Thời điểm nhạy cảm Không phải người của mình thì không thể tin tưởng được ai Vậy nên chỉ có thể chọn cậu Thiếu xoái bảo tôi đi chọn súng lửa đạn Thì còn được Anh kêu tôi đi mua thịt mua rau Vậy hai cậu muốn tôi đi Trương Kiệt nghe thế liền cười gượng Tôi đi chứ Tống Vân Chi vội sen vào Không sao Chút nữa tôi dặn anh vài câu Ngày mai anh cứ nói như vậy là chủ quầy Sẽ tự khắc chọn thực phẩm tươi ngon cho anh Cố bác Du khi ấy Cũng lên tiếng Được rồi ngồi xuống ăn cả đi Ngay vậy Trương Kiệt cùng Vân Chi Cũng kéo ghế ra mà ngồi vào Được một lúc như nhớ ra chuyện cố bắt Du lên tiếng Ba ngày nữa tôi mở tiệc tẩy trần Sẽ mời khách Hôm đó cô chịu khó ở trong phòng Tốt nhất đừng đi ra ngoài Cô khựng lại vài giây rồi nhìn lên anh Mời khách Vậy sang xa Sa có trong danh sách khách mời không Tôi không gửi thiệp Nhưng sẽ thông báo Ai muốn đến đều có thể đến Tất nhiên sang hoài ninh sẽ không bỏ qua bữa tiệc này Dù sao tôi cũng đã Đến tang lễ phu nhân của hắn Hắn cũng phải có lễ nghĩa lại thôi Tống Vân Trì khẽ gật đầu một cái Rồi tiếp tục cúi xuống dùng bữa Nhưng trong đôi mắt của cô Lại trở nên sâu xa khó đoán cố bắc dù Mặc dù chẳng nhìn đến Lại dường như đoán được tâm tư của cô Anh lên tiếng nhắc nhở Đi chậm để đảm bảo bước đi Đang đi đúng hướng cố chạy quá nhanh giờ đến lúc dừng lại Mới biết lạc đường Thì không còn kịp quay về đâu Tống Vân Trì che đậy nội tâm, tỏ ra như không có gì. Cảm ơn Cô Thiếu Soái đã nhắc nhở. Sáng hôm sau, trước cổng bộ tư lệnh phòng thủ Thành Đô, chiếc xe màu đen dừng lại ở đấy. Cánh cửa mở ra, bước xuống là người đàn ông mặc quân phục tiến lại phía ghế sau mở cửa. Một đôi bút da cổ cao màu đen đặt xuống mặt đường, tiếp đến là cả thân ảnh cao lớn trong quân phục trang nghiêm. Quân hàm được đeo trên cầu vai cùng đai lưng bản to và túi dắt súng ở phần hông eo bên phải. Trên đầu đội mũ, ở giữa có gắn quân hiệu, lưỡi mũ vừa vặn che đi vầng trán, để lộ một đôi mày kiếm đen đậm. Từ khuôn mặt tinh xảo nhất vẫn là chiếc mũi cao thẳng tắp, cự như được đắp nặn, tiếp đến là một đôi môi vượng màu hổ phách, mang đầy bí hiểm và lạnh lẽo. Lùi xuống một chút, Dưới huyệt nhân chung là bờ môi phong tỉnh gợi cảm. Dù chỉ là một cái nhét nhẹ từ khóe miệng cũng toát ra vũ khí hiền ngang. Quả thực với nhan sắc này thì khó có ai bị kịp. Chỉ một cụm từ phong hòa trang tuyệt. cố bác dù tiến vào bên trong trụ sở toàn thân uy phong lẫm liệt bất cứ ai nhìn thấy đều cúi đầu trào. cố thiếu xoái. Anh xoay lại đối diện với mọi người. Khi ấy Trương kiệt đi bên cạnh Cậu ta lấy ra một tờ giấy, văn bản công bố có mộc đỏ mà đưa lên trước mặt tất cả. Từ ngày hôm nay, Cố Thiếu Xoái sẽ giữ chức vụ tư lệnh Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thành Đô. Đây là giấy bổ nhiệm. Thấy vậy tất cả đều cùng lên tiếng. Chúc mừng Cố Tư lệnh. Cố bác Du nhìn họ, ngữ điệu bình bình nhưng lại mang khẩu khí uy nghiêm. Các vị, hôm nay là ngày đầu tôi nhậm chức ở Thành Đô, còn nhiều điều chưa thể quen ngay được. Vẫn cần mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Bên cạnh tôi là sĩ quan phụ tá Trương Kiệt. Cũng mong mọi người hỗ trợ cậu ấy. Trước đây Vương Vinh phân công mọi việc thế nào. Thì giờ vẫn cứ giữ nguyên vị trí như vậy. Chỉ là cố bác du tôi có một vài quy tắc cần phải nói. Không tham nhũng. Không lộng quyền. Không liên minh quân sự. Và tất nhiên không đối giáo cho rằng. Cố bác du tôi là kiểu người không thích nhắc lại một vấn đề nhiều lần. Thế nên nếu phát hiện có người phạm phải Sẽ xử linh nghiêm để làm gương ngay vậy tất cả đều đồng thanh đáp Rõ Cố băng du khẽ đảo mắt một đường lại hỏi Phó tư lệnh Bùi cảnh chưa đến sao Lời vừa dứt tiếng đế giày vang lên vội vã Từ phía lầu trên đi xuống cầu thang Tất cả mọi người đều hướng mặt nhìn đến Duy chỉ có cố băng du là điểm tĩnh như không Một cái ngoái đầu nhìn lại cũng không có. Cố tư lệnh tôi ở đây. Giọng của một người đàn ông chừng 35 tuổi vang lên từ phía sau cố bác du. Gã về mặt hớn hở vừa nói vừa chạy đến trước mặt anh cười nói. Cố tư lệnh rất xin lỗi vì không kịp xuống đón tiếp cậu. Tôi nhận được tin hôm nay cậu đến nhậm trước nên vội vàng sửa sang. Dọn dẹp phòng đẹp như mới cho cậu vừa kịp xong. Cố bác du nhìn đến gã. Phó tư lệnh có làm rồi Nhưng tôi chỉ là phận hậu bối của cố tư lệnh Trước giờ cố tư lệnh ở thế nào Thì tôi sẽ ở như vậy Hơn nữa cố tư lệnh mới mất chưa lâu Giữ nguyên mọi thứ Cũng là để tưởng nhớ ngài ấy Tôi nghe nói tư lệnh là người trẻ tuổi Tài mạo song toàn Tất nhiên là không thể để Cậu ở một căn phòng cũ được Vừa nói bùi cảnh vừa cao hứng Đưa tay tốt một đường theo dọc người Của cố bác Du từ trên xuống dưới Đúng là nghe lời đồn thì chưa đủ, phải nhìn tận mắt mới thấy phong thái của cố tư lệnh, quả thực khó ai sánh bằng. Cậu đứng giữa chúng tôi không khác gì hạc trong bầy gà, thế nên phòng làm việc và nghỉ không thể qua loa được, sẽ ảnh hưởng đến khí chất của cố tư lệnh. Cố bác Du đối với mấy lời Xu nịnh này, nghe quả thực chói tai, thật không muốn đứng cùng gã ta để phải nghe thêm nửa chữ nào nữa. Anh nhìn đến mọi người lên tiếng. Hai ngày sau, tôi mở tiệc tẩy trần, các vị nếu có thời gian thì cùng đến vui vẻ một chút. Nói rồi, Cố Băng Du quay người bước lên bậc thang, mà Bùi Cảnh đứng ở đấy nhìn theo hớn hở nói, "Tiệc tẩy trần của Cố Tư lệnh, tất nhiên chúng tôi phải tham gia rồi." Anh nghe tai này cũng bỏ qua tai kia, không đáp lại lời của gã, mà Bùi Cảnh khi thấy bóng Cố Băng Du đã khuất, nụ cười trên gương mặt gã cũng cứng lại, rồi thu về. Ánh mắt chuyển sang vẻ lạnh nhạt Khác hẳn với thái độ bà nãy Trương Kiệt lúc này Theo sau cống bác du mới lên tiếng Bồi cảnh này Đúng là một tên định bỡ Nghe nói lúc trước hắn đi theo vương vinh Quan hệ Ở sau lưng hết lời su nịnh các chấn thủ xứ Và thương nhân Được cho không ít của Nếu hắn định hót Chỉ để giữ cái mạng hoặc kiếm thêm miếng cơm Thì không phải vấn đề Nhưng nhìn hắn có vẻ nhân mô cầu dạng Để ý một chút Trương Kiệt gật đầu, bọn họ tiến đến trước một căn phòng, cậu ta đưa tay mở cửa, cố bác Du tiến vào trước, Trương Kiệt bước sang phía sau, nhưng cả hai chỉ mới qua cửa được vài bước thì dừng lại. Trước mặt họ là gian phòng được trang trí vô cùng dườm già, từ rèm cửa đến khăn trải bàn sặc sỡ tới mức nhìn cũng cảm thấy dùng mình. Cố bác Du hiện cả một bầng đen trên chán, đúng là nhìn mấy thứ này không một chút hài hòa lọt mắt khiến anh ngứa ngáy. Trông không khác gì giảm xiếc Trương Kiệt đi theo anh nhiều năm cũng hiểu được đôi phần tính cách. Cậu ta vội nói. Từ lệnh, để tôi bảo người thay. Nói rồi Trương Kiệt định quay đi nhưng cố bác Du lên tiếng. Không cần, ngày đầu đến đây lại là bùi cảnh tự tay chuẩn bị. Nếu chúng ta thay hết đồ của hắn lúc này sẽ bị nói là trịch thượng. Xem ra bùi cảnh là có ý đồ. Không muốn tôi sống ở bộ tư lệnh này quá dễ dàng. Vậy, không sao, ở cũng không chết người. Tôi sẽ có cách khiến hắn phải đem toàn bộ đổ cũ thay vào lại. cố bác Du tiến vào. Đi đến bàn làm việc mà ngồi xuống ghế. Lúc này chuyển sang chuyện khác. Hai ngày tới, để ý xem cô ấy có hành động gì không. Tư lệnh đang nói Tống Tiểu Thư sao? Giang Hoài Đinh sẽ đến tham gia tiệc tẩy trần. tôi đoán chắc cô ấy sẽ không ngồi yên. Vậy... Hay là đổi địa điểm tổ chức cố bác Du nghe vậy nhìn lên cậu ta Đôi đồng tử sâu hùn hút Tự như một hố đen vũ trụ Khóe miệng nhắc nhẹ lên Một dáng vẻ tà mị đầy quỷ quyệt Không tổ chức tiệc tại tư gia Thì làm sao cô có thể thuận tiện ra tay Chúng ta chỉ cần tương kế tự kế Buổi tối đấy Tại phòng ăn ở biệt thự sư niên cố bác Du ngồi ở đầu bàn ăn Tống Vân Trì ngồi ở phía bên gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát anh. Cô thiếu sái anh thử món này đi. Nói xong cô lại gắp thêm món khác. Cả cái này nữa. Vẻ mặt cố bác Du không lộ ra chút cảm xúc nào vẫn bình thản dùng bữa. Tống Vân Trì lại với tay múc một bát canh rồi đẩy qua cho anh. Canh này cũng rất tốt cho việc thải độc bổ máu tráng dương. Vừa ngay vậy Trương Kiệt ngồi gần đó suýt sặc mà ho lên vài tiếng. Thế thế Tống Vân Chi cũng múc một bát để qua cho cậu ta Trương phó quan cậu cũng uống đi Cảm ơn Tống Tiểu Thư Sức khỏe tôi vẫn ổn Tôi sợ bổ quá cũng không tốt Lúc này cố bác Du vẫn điềm đạm ăn Thản nhiên mà nói Không có việc gì mà tỏ ra ân cần Không phải kẻ gian thì cũng là kẻ trộm Nghe vậy Tống Vân Chi mới nhìn anh giải trừng mà nói Cố thiếu xoái Thật ra tôi muốn xin anh một việc Muốn tôi há miệng mắc quai Không không Thật ra cũng không phải việc gì lớn Anh đồng ý cũng được Không đồng ý cũng không sao Tôi chỉ là sợ hôm bữa tiệc của anh Đồng khách quá Tôi chỉ muốn mượn anh một khẩu súng Để phòng thân nếu lỡ có người phát hiện Cô cứ ở nguyên trong phòng Không ra ngoài thì không ai phát hiện được Nhưng lỡ đâu nếu có kẻ gian Lợi dụng bữa tiệc đề lẻn vào trong Có ý đồ bất chính thì sao Dù thế nào Giờ anh lên chức tư lệnh Không tránh được có nhiều kẻ muốn lật đổ chiếc ghế của anh Tôi cũng chỉ là đề phòng thôi Anh có thể để lại cho tôi một viên đạn là được cố bác Du nghe nhưng không nói gì nữa Mà Tống Vân Chi thấy anh im lặng Nghĩ rằng anh không đồng ý Cô cũng không muốn anh nghi ngờ thêm Nên chỉ đành quay mặt lại tiếp tục dùng bữa tối Bỗng lúc này cố bác Du lại rút khẩu súng dắt bên người mình ra Tống Vân Trì thấy vậy liền nhìn sang. cố bác Du tháo hộp đạn rơi xuống lòng bàn tay, kiểm tra số đạn rồi lại lắp hộp đạn vào kéo nòng súng lên. Mọi thao tác làm tự như muốn để cô thấy rõ các bước sử dụng. Sau đó bất ngờ chữa thẳng nòng súng về phía Tống Vân Trì. Ánh mắt của anh hoàn toàn lạnh lẽo nhìn thẳng cô. Như cảnh cáo cũng như đang thăm dò. Tống Vân Trì quả thực bị hành động và cái nhìn của anh làm cho trột dạ Nhưng cô che đệ nó rất tốt, không lộ ra sự run sợ nào, mà cũng đối mặt lại với anh. Bầu không khí rơi vào sự căng thẳng, ngón tay anh đặt ở cỏ súng cũng lạnh lẽo giống như đôi mắt, đến ngay cả Trương Kiệt cũng nhìn lo sợ anh thật sự sẽ bóp cò Nhưng sau đó cố bác Du lại chỉ ấn nút thả hộp đạn rơi xuống, rồi tiếp tục kéo nòng súng lại lần nữa, đẩy viên đạn trong nòng khi nãy văng ra ngoài. Rồi đặt khẩu súng xuống phía cô Tôi chỉ hướng dẫn một lần Dùng được hay không Là do cô Chỉ khi ấy Tống Vân Trì dường như mới thở phào bên trong Cô nhận lấy khẩu súng Mà đáp lại anh Tôi nhớ rồi Cảm ơn cô thiếu soái Hai ngày sau Buổi tối tại biệt thự Dư Niên Ánh đèn vàng thắp sáng rực khoảng sân lớn Trước căn biệt thự Hát lên những bóng người đang nhộn nhịp qua lại Bầu không khí vang vọng một bản nhạc Du dương nhẹ nhàng Từ phía cổng chính Cố bác Du đứng đây đón khách Khoác trên người bộ quân phục yêu nghiêm Gương mặt vẫn mang một vẻ tả mị Thù hút Khi ấy một người đàn ông ngoại quốc Bước xuống khỏi chiếc xe hơi sang Tiến lại phía anh mỉm cười Đưa cánh tay ra Chúc mừng cố tư lệnh Cố bác Du bắt tay lịch thiệp đáp lại Ngài Bồ Đin, Cảm ơn đã bớt chút thời gian đến tham dự mời vị khách tây gật đầu rồi tiến vào bên trong bữa tiệc cùng lúc đấy có hai chiếc xe hơi nối tiếp nhau dừng lại từ chiếc xe phía trước cánh cửa mở ra người đàn ông độ tuổi cũng gần 70 mặc một bộ trường bào chất liệu thượng hạng tay cầm một cây gậy trống có bọc một lớp đồng chạm khắc họa tiết tinh xảo Giangình viễn chủ tịch hội thương nhân ở thành đô lão vừa bước xuống thì ở chiếc xe phía sau cũng mở cửa. Giang Hoài Đinh xuất hiện cùng với Tô Ân, khoác tay nhau tiến lại phía lão rồi bước theo phía sau mà đi vào. Cố bác Du nhìn họ mỉm cười chào hỏi. Giang lão già có thể đích thân đến tham sự, đúng là vinh hạnh cho cố gia chúng tôi. Cố tư lệnh tuổi còn trẻ mà ngồi lên được chiếc ghế này, phải là giang gia chúng tôi rất vinh hạnh khi được đến tham sự mới đúng. Giờ cậu là tư lệnh của Thành Đô, Giang ra gia chúng tôi chỉ là thương nhân Vẫn phải nhờ vào bán súng của cố tư lệnh bảo vệ Thì mới có thể yên ổn mà làm ăn Giang lão ra gia yên tâm Ngày nào tôi còn là tư lệnh của Thành Đô Tôi nhất định sẽ bảo vệ Thái Bình của nơi này Giang lão ra gia mời vào trong Lão bước vào trong thì phía sau là Giang Hoài Ninh cùng Tô Ân khoác tay nhau tiến lại Cố tư lệnh chúc mừng anh Cố bác Du bắt tay với hắn Giang thiếu già đang có chuyện buồn Vậy mà vẫn hết lòng đến chúc mừng cố bác dù tôi cảm kích vô cùng Đoạn anh nhìn sang Tô An Lại tỏ ra lạ lẫm Vị tiểu thư này Nghe vậy Giang Hoài Ninh Cũng liền giới thiệu Cô ấy là con gái của Tô Đốc Quân Việt Thành Tên là Tô Ân Dạo trước Tô Ân đến Thành Đô để học tập Vì lo sợ một mình con gái Ở nơi lạ gặp nhiều nguy hiểm Nên Tô Đốc Quân đã có lời gửi gắm cô ấy Ở Giang Gia Cố Bắc Du tỏ ra hiểu chuyện mà mỉm cười gật đầu. "Ra là vậy, tôi còn đang lo Giang thiếu gia sẽ đau buồn khi Giang thiếu phu nhân qua đời, nhưng có Tô tiểu thư ở bên cạnh thế này cũng an ủi đi phần nào rồi. Phải rồi, Tô đốc quân cũng đến tham gia đã vào trước rồi." Đoạn Anh nhìn đến Tô Ân, vẻ mặt bình thản nói một câu chuyện phiếm như thật như đùa. "Tô tiểu thư đã gặp qua cô ở tang lễ của Giang thiếu phu nhân." Lúc đó thấy cô Trăng dung lộng lẫy Tôi còn nghĩ tôi tiểu thư là kế thất của Giang thiếu gia đấy Tô An bị câu nói của cố Bác Du làm cho sượng mặt Chỉ có thể cười một cách gượng gạo Mà Giang Hoài Ninh cũng thấy hơi khó xử liền vội lên tiếng Cố tư lệnh vậy chúng tôi vào trước Được mời Giang Hoài Ninh dẫn theo Tô Ân tiến vào bên trong bữa tiệc Lúc này à mới bay ra vẻ mặt không mấy vừa ý mà nói Hoài Đinh, anh xem vừa nãy cố bác Du không phải nói móc em sao? Hôm đó đã nói em đừng quá khoa trương em không chịu nghe. Tô Ấn hậm hực, giờ anh lại đổ lỗi cho em sao? Hắn không muốn ở trốn đông người thêm phiền phức nên hạ giọng. Được rồi, em chịu khó nhịn một chút đi. Tuy rằng da lớn mạnh nhưng cố bác Du này thân thế cũng không tầm thường. Chúng ta không thể công khai đối đầu được. Chờ thời cơ thích hợp, anh sẽ chút giận thay em. Ngay vậy Tô Ân cũng không làm quá lên nữa, đành im lặng, nghe theo hắn. Khi ấy ở phía ngoài cổng xuất hiện một nam nhân trẻ trong bộ quân phục khác màu, diện mạo vô cùng bắt mắt, mang dáng vẻ công tử đào hoa, cậu ta tiến lại gần cố Bắc Du, tự nhiên khoác vai anh. Cố tư lệnh xin chúc mừng, cuối cùng cũng có ngày Lục Chính Phong này được sợ hơi rồi. Lục Thiếu Xoái, Lục Chính Phong, con trai Lục Đốc Quân Tây Thành. Cô bác dù huyết vai mà hất cánh tay của cậu ta ra Hôm nay không thích hợp cho cậu quậy phá đâu Lục Chính Phong nghe vậy chật lưỡi một cái cố bác dù cậu đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về tôi như thế Hôm nay tôi đến đây là thành tâm chúc mừng cậu đảm bảo không quậy phá Nói rồi Lục Chính Phong vỗ lên vai anh một cái sau đó hiên ngang bước vào bên trong ánh mắt đảo quanh mà khẽ lên tiếng để tôi thay cậu tiếp mấy vị tiểu thư. cố bác Du lộ ra một chút chán trường, giống như là đã quá quen với việc này, anh cũng chỉ đành mặc cậu ta không quản nữa. Sau khi khách hứa đã đến đồng đủ, trên bục sân khống, cố bác Du đứng sau chiếc micro cây đứng, sáng vẻ đĩnh đạc hướng xuống bên dưới, sẵn sạc nói. Đầu tiên, cố bác Du tôi rất cảm ơn tất cả những vị khách đã không tiếc thời gian, trong khoảng đường xá đến tham gia bữa tiệc tẩy trần, cũng là tiệc chúc mừng nhậm chức tư lệnh thành đô của tôi. Thời buổi chiến sự căng thẳng, quân đội còn đang ở nơi tiền tuyến ngày đêm phòng thủ. Thật sự tôi cảm thấy không thích hợp tổ chức tiệc tùng vào lúc này. Chỉ là từ phương xa đến cũng không thể, không có lễ nghĩa. Thế nên chỉ là một bữa tiệc rượu nhỏ, mong các vị không chê. Sau lời đấy, tiếng vỗ tay ở bên dưới vang lên cùng những lời từ quan khách. Cố tư lệnh nghĩ cho đại cục Chúng tôi làm sao dám chê trách Đúng vậy Sau này an nguy của thành đô đều trông chờ vào cố tư lệnh Chúng tôi còn cảm kích không hết Cố bác dù nghe vậy cũng đáp lại Tôi biết mình còn trẻ người non giả Nhậm chức tư lệnh thành đô Lại là việc vô cùng lớn Nhưng các vị yên tâm Nếu tôi đã ngồi vào vị trí này Nhất định sẽ có trách nhiệm dốc sức phục vụ Để mọi người có cuộc sống thái bình Được yên ổn làm ăn Lại một chàng vỗ tay vang lên, bên dưới cũng bắt đầu có những lời khen ngợi. Gần như ai cũng nhận ra rằng tư lệnh mới này quả thực tuổi còn rất trẻ, nhưng phong thái và ăn nói thì đầy khí chất hơn người. Nhất là những vị tiểu thư đến tham gia đều bị sức hút đầy nam tính của cố bác du lồi kéo. Cố tư lệnh đúng là tài mạo song toàn, không chê vào đâu được. Đúng vậy, ở thành đô này nếu có thể đặt ngang hàng với cố tư lệnh, thì chỉ có Giang Thiếu Gia thôi phải phải, Giang Thiếu Gia cũng tuổi trẻ mà tài năng hơn người tiếc là đã có chủ nhưng mà chẳng phải Giang Thiếu Phu Nhân vừa mất sao thì vậy, nhưng kế thất cũng đã có người được chọn rồi thôi vậy không biết Cố Tư Lệnh đã có người trong lòng chưa nhỉ khi ấy một giọng nói của nam nhân vang lên tất nhiên là có rồi hơn nữa người trong lòng của Cố Tư Lệnh không phải ai cũng có thể bì được đâu Mấy vị tiểu thư nghe thế liền hướng đến phía phát ra tiếng, nhìn thấy người xuất hiện tất cả cúi đầu trào. Lục Thiếu Xoái Mặc dù Lục Chính Phong ở Tây Thành, nhưng cậu ta mang cái danh tiếng lãng từ đa tình đến tận thành đô giải khóc Dường như không có vị tiểu thư nào là không biết, hướng hồ tướng mạo của Lục Chính Phong cũng chẳng thua kém hai người kia là bao. Lục Thiếu soái người trong lòng của cố tư lệnh là ai vậy? Là tiểu thư nhà nào thế? Lục chính phòng thở dài ra một tiếng Không phải là tiểu thư Mà là một người cao sáu thước Vì phong lẫm liệt Khí chất ngời ngời không ai bị được Sao? Giống nói nam nhân Chính phòng đưa ngón tay lên Chặn miệng của cô gái vừa lên tiếng Mà khẽ lắc đầu Ngụ ý giữ bí mật chuyện này Toàn những dung mạo như hoa thế này Cố tư lệnh thật không có mắt mà Các vị tiểu thư đừng lo Lục Chính Phong tôi sẽ quan tâm mọi người Đi chúng ta cùng lại kia Từ từ nói chuyện Mấy cô gái đấy quay người đi Lục Chính Phong lại nhìn Về phía cố Bắc Du đang tiếp khách Mà khẽ nhét khóe miệng lên Cố Bắc Du tôi vừa cứu cậu một fan đấy Lúc này cố Bắc Du vừa chào một vị khách Rồi tiến đến vị trí của Giang Hoài Ninh Giang Thiếu Gia Tôi thay mặt những đồng chí ngoài tiền tuyến Cảm ơn Giang Thiếu Gia Đã quyền góp quân lương cho họ Giang Hoài Ninh cũng ly rượu với anh. Cố tư lệnh không cần khách sáo như vậy. Nếu như không có các đồng chí ấy, Giang Gia ở đây cũng khó lòng được yên ổn làm ăn. Tôi cũng chỉ là góp một phần nhỏ, không đáng kể ra. Giang Thiếu Gia khiêm tốn quá rồi. Thời buổi loạn lạc không phải ai cũng có tấm lòng như vậy đâu. Giang Thiếu Gia yên tâm. Chỉ cần Giang Gia một lòng trung thành, thì tôi ở bộ tư lệnh cũng sẽ dốc sức bảo vệ Giang Gia chu toàn. Giang Hoài Ninh khẽ mỉm cười thái độ hỏa nhã, nhưng trong ánh mắt thì sâu thẳm không thấu được. Vậy thì an nguy của Giang Gia Thái Bình của Thành Đô đều nhờ cậy vào cố tư lệnh rồi. Tôi thay mặt mọi người cảm ơn anh. Hai người họ cùng nâng ly rượu lên miệng, nhưng trong đầu mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ mà đối phương khó đoán được. Giang thiếu gia cứ tự nhiên nhé, tôi qua chào hỏi mấy vị khách kia một chút. Giang hoài ninh gật đầu, cố bác du cũng quay người, nhưng khi ấy bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Đoàn! Giang quản của cố bác du vô cùng nhạy bén, lập tức quay mặt nhìn đến hướng vừa phát ra tiếng, ánh mắt sắc lạnh. Quản khách trở nên náo loạn bỏ chạy, tiếng là hét vang lẫn với âm thanh đổ vỡ của thủy tinh. Lục Chính Phong khi ấy cũng nhìn sang mấy vị tiểu thư, sáng vẻ của cậu ta nghiêm chỉnh khác hẳn với bàn nãy. Đừng chạy lục tung kiếm một chỗ nấp đi. Dứt lời, Lục Chính Phong cũng rút súng rồi chạy về phía của cố Bắc Du. Lúc này Trương Kiệt cũng dẫn cố gia quân đi tới. Lại tiếp tục một tiếng nổ vang lên. Đoàn! Ánh mắt của cố Bắc Du như một đường rào sát lập tức đẩy Giang Hoài Ninh ra. Đồng thời bản thân cũng lùi về Một đường đạn xoẹt qua khoảng trống Giữa hai người họ Ánh nhìn của cố bác du chuyển hướng Sang phía tòa nhà đối diện mà hô lớn Bắn tỉa ở tầng 3 Nghe vậy Lục Chính Phong cũng liền hướng đến Để tôi lo tên bắn tỉa Cậu ta khoát tay Dẫn theo một nhánh quân nhỏ Di chuyển sang tòa nhà đối diện cố bác du khi ấy cũng hướng đến Trường Kiệt Cậu dẫn quân bảo vệ khách đưa họ an toàn ra ngoài. Trương Kiệt gật đầu, cố bác du cũng rút súng bước về phía hướng nhóm khách đang chèn chúc chạy ra. Trong đám người đấy, có một bóng người trùng khăn van phủ đầu, tra khuất đi hơn nửa gương mặt, lộ ra một ánh mắt đầy sát khí. Trong tay còn nắm chắc một cây trầm đang hướng đến sang hoài đình. Cố bác du tiến đến chắn ngay tầm nhìn của Tống Vân Chi, cô hướng mặt lên nhận được một ánh mắt lạnh băng, Thanh âm nhỏ vừa đủ một mình cô nghe thấy, nhưng mang theo hàn khí. Nếu không muốn chết lần nữa, thì lập tức quay về phòng. Tống Vân Trì hướng mắt đến phía Giang Hoài Đinh, vài mặt lộ ra sự không can tâm, nhưng sau đó cũng chỉ đành nghe theo lời của cố Bắc Du. Cô quay người chen qua nhóm khách, lén lút lui vào bên trong nhà. Không lâu sau đó, khi khách sự tiệc đã tản về hết, Lục Chính Phòng cũng bắt được tên bắn tỉa. Lôi gã sang biệt thự dư niên Đẩy gã quỳ xuống trước mặt cố bác Du và người nhà họ Giang Cố bác Du nhìn xuống gã lạnh giọng hỏi Nói đi lại ai đứng sau Bài mặt gã dường như chẳng có ý định trả lời Giữ một sự im lặng tỏ ra không quan tâm Thấy vậy lục chính phong kéo nòng súng lên đạn mà xí súng vào đầu gã Nói Ánh mắt cố bác Du khẽ nheo lại quan sát gã Vài giây sau xoạt qua một tia biến động mà lên tiếng, giữ miệng hắn. Nghe vậy Trương Kiệt cũng rất nhanh đưa tay ra bắp chặt lấy quai hàm của gã, nhưng vẫn là chậm một bước, máu từ miệng gã trào ra ngoài, gã tự nuốt độc mà chết, cả cơ thể sau đó đổ sập xuống đất. Lục Chính Phong lúc này thu súng về, một chú chó trung thành nhưng bắn tỉa mà cũng nhắm trượt phát đầu sao. Nói rồi cậu ta cúi xuống lục xoát người tên bắn tỉa nhưng không thu được gì. Chọn vào đúng bữa tiệc của cậu để ra tay với Giang Gia. Không cần điều tra cũng nhìn thấy được kế ly rán. Đám người này chắc là muốn nội bộ đấu đá. Bản thân ở bên ngoài ngư ông đắc lợi. Vậy thì cứ nghĩ xem ai là người được lợi nếu Giang Gia và phủ tư lệnh trở mặt với nhau. Chương Kiệt đứng bên cạnh nghe vậy cũng nhìn lên anh. Là cộng sản. Cô bác dù không lộ ra bất cứ cảm xúc nào Dường như là đã đoán được từ trước Anh nói với Trường Kiệt Đem thi thể đi xử lý đi Trường Kiệt gật đầu Sai quân khiển xác đi Các bạn thân mến Các bạn thân mến